30 Ngày Thiền Quán Joseph Gonten Nguyễn Duy Nhiên, Việt Dịch Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính Nguyên tác The Experience of Insight Assemble and Direct Guide to the Buddhist Meditation Nhà xuất bản Liên Phật Hội Lời Giới Thiệu Quyển sách này không đặt nặng về lý thuyết mà chú trọng nhiều đến sự thực hành. Tác giả Joseph Gonten là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Độ để học thiền Vipassana, một pháp thiền quán thuộc về truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Dưới sự hướng dẫn của các vị thiền sư nổi tiếng đương thời như Munindra, Goenka, Sayadaw Sau một thời gian, ông trở về Hoa Kỳ để mở một thiền viện Và hướng dẫn những khóa tu thiền nhiều ngày Tại Ba, Massachusetts Hiện nay, thiền viện này có số thiền sinh đến tham dự mỗi năm rất đông. Trong đó có cả những bậc xuất gia. Joseph Gonten là một vị thầy rất đặc biệt. Ông có lối dạy giản dị và trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Lời ông nói rất rõ ràng và dễ hiểu. Vì nó được xuất phát từ kinh nghiệm thực hành Trong sách này, ta có thể cảm nhận được rằng những lời ông dạy đều được bắt nguồn từ sự chứng nghiệm của chính ông qua công phu thực tập thiền quán nhiều năm. Joseph Gonten dạy thiền Vipassana như là một phương pháp giúp ta nhìn thấy được chân tướng của sự vật. Không bị thành kiến Ốc phân biệt làm lu mờ. Những bài pháp của ông gồm những phương thức thực hành, thực tiễn. Dạy cho ta cách sống không dính mắt với một tâm từ bao la. Những bài giảng của ông bao giờ cũng pha lẫn đôi chút khôi hài. Và điều đó giúp cho người nghe cảm thấy thoải mái hơn. nhất là khi phải tu tập tích cực liên tục trong nhiều ngày. Đây là một quyển sách thực hành, một kim chỉ nam cho những ai muốn học về thiền quán Vipassana. Sách này ghi lại những bài giảng, lời chỉ dẫn của ông Gontem dành cho một khóa tu 30 ngày. Trong đó, Có cả phần trả lời những thắc mắc, khó khăn do các thiền sinh nêu lên sau mỗi ngày thực tập. Cả khóa tu thiền 30 ngày được diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ trừ phần vấn đáp. Chương trình mỗi ngày gồm có ngồi thiền và đi kinh hành xen kẽ nhau. bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng cho đến khuya. Thường thì mỗi khóa như vậy có khoảng từ 50 đến 200 thiền sinh cùng thực tập với nhau. Thiền quán là một phương pháp để thấy được tâm mình, nhưng sự hiểu biết ấy không thể có được bằng lý luận, kiến thức, mà phải bằng sự thực hành. Những lời dạy của ông Joseph tên rất thực tế và có ích lợi Không chỉ riêng trong lúc ngồi thiền Mà còn là cả trong cuộc sống ngoài đời Đây là một quyển sách thực hành rất giá trị Có thể làm người bạn đồng hành hướng dẫn Nhắc nhở ta trên suốt con đường tu học Nguyễn Duy Nhiên